Trù mà. Tác giả Thần Đồng Người đọc Thành Long Hồi 34 thánh Long Bào Hào ngũ dài tuyệt thế lúc nửa đêm, thần nam lão đã quay trở về khách sạn. Mấy cú quốc mạnh của thủy quái thật làm hắn thụ thương không nhẹ. Ngay khi vừa về đến phòng, ngay lập tức ngồi xuống điều tức. Đến khi ánh sáng mặt trời chiếu đến mới thu cộc. Tuy thương thế hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng hồi phục được hơn một nửa. Ngực và bụng không còn đau như lúc đầu nữa. Quá mệt mỏi cho nên hắn ngã xuống giường Lập tức chìm vào giấc ngủ Đến khi thần nam mở mắt ra lần nữa Thì đã quá trưa Sau khi tắm rửa Hắn lại tiếp tục vận công điều tức lần nữa Xong thời gian dài Mới mở mắt ra thở dài ai Không thể tưởng tượng được Dưới hồ đột nhiên lại xuất hiện Cái đám quái vật hiểm ác như vậy Gần tiên thảo có linh thú bảo hộ thì cũng được đi. Đằng này thần cốt cùng Bảo Ngọc là vật chết mà bên cạnh cũng có quái thú xuất hiện. Thật sự là không còn thiên lý mà. Tuy miệng nói vậy, nhưng hắn lại vui vẻ cầm Ngọc như ý đặt xuống. Giữ tài trưởng tầm, Cẩn thận quan sát. Viên Ngọc như ý lung lung linh linh, Tinh oanh trong xuống thuần khiết vô cùng. Tại cái móc có một cái lỗ nhỏ tình xảo, có sợi tơ mảnh xuyên qua, do đó có thể trở thành một vật trang sức tùy ý mang theo bên mình. Thật là cực phẩm bảo ngọc. Sau này nếu như không có tiền, có thể đem đổi lấy vài vạn kim tệ dùng. <cười> những lời này nếu nghe những khách ngọc nghe thấy, không thể không tức đi ngất đi. Vì viên bảo ngọc này Yêu con mắt các đại hành gia Tuyệt đối là bảo vật vô giá <cười> Bất quả nói thế nào thì cũng không thể bán Đây là bảo vật làm lưỡng vị của thần đồng quy cùng tử Ta cũng phải dùng tính mạng để đổi lấy đó sao Nhưng tại sao Ta liền không ra được viên ngọc như ý này có gì đặc biệt nhỉ Thần nam chuyển thân nhìn lại Trừ việc khẳng định được bề ngoài viên ngọc này là trân phẩm trong các loại ngọc Còn loại không phát hiện ra nó có điều gì huyền diện Vật có thể được thần coi trọng Quyết không phải là vật tầm thường Nhưng mà nó rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt sở tơ trong suốt này Cũng có điểm cổ quái nha Không ngờ bị ngâm trong nước ngàn năm lại không mục Cổ quái thật Sau đó song thủ giữ chắc sợi tơ giữa các ngón tay, nhẹ nhẹ kéo ra. Nhưng sợi tơ trong suốt, quả không hề có sự thay đổi nhỏ nào. Cuối cùng hắn đành vận huyền cung dùng lực kéo, nhưng cũng không kéo đứt được sợi tơ. Viên ngọc này không phải đùa nha, cùng với sợi tơ này đều là bảo bối. Thần nam đem ngọc như ý trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng lực giữ lên. Một cổ ánh sáng thánh khiết đột nhiên truyền qua khe hở giữa các ngón tay. Thật sự làm cho hắn sợ nhảy dựng lên, vội vàng buông tay. Ngọc dư ý liền rơi xuống dưỡng, nhanh chóng khôi phục lại hình dạng ban đầu. Thần Nam cố gắng nắm lấy nó một lần nữa trong lòng bàn tay. Hắn từ từ tăng lực. Nhiều điểm ánh sáng hiện ra giữa các ngón tay. Đồng thời cảm thấy nhi năng lượng trên tay, như bị Ngọc Như Ý hút lây. Khi hắn vận chuyển công lực toàn thân, nắm chặt Ngọc Như Ý. Trong phòng qua mang đại thịnh, trong tay hắn như có một tiểu thái dương vậy. Cùng lúc hắn cảm thấy công lực toàn thân như thủy triều ao ạt bị hút vào trong Ngọc Như Ý. Sợ đứt tóc mồ hôi là nhanh chóng ngừng vận chuyển huyền cộng. Thật sự là một khối ngọc quá dị, không ngờ nó có thể hấp thu công lực của người ta. Lúc này trong đầu của hắn chắc chắn khẳng định, ngọc như ý linh lung này nhất định là vật phi phạm. Sau đó lại tiếp tục nghiên cứu hơn nửa ngày, nhưng không phát hiện thêm điều gì kỳ quái nữa. Lạ thật. Tối qua, thậm chí là từ khoảng cách rất xa Ta cũng cảm thấy như có cái gì đó đang kêu gọi Nhưng sau hôm nay, gần sát người thế này mà lại không có chút cảm giác gì Tối qua, thần Nam cũng mập mờ đoạn ra Có khả năng là do hắn từ viễn cổ thần ma mộ địa sống lại Trên thần còn lưu giữ lại chút khí tức của thần ma Vì vậy có khả năng của Ngọc như ý Do của thần lưu lại Tương hổ phát sinh cảm ứng. Hắn không ngừng hoài nghi. Suy đoán nguyên nhân tại sao hắn lại có thể sống lại. Vì thế mọi việc mọi vật có liên quan đến cổ thần, hắn đều muốn biết rõ ràng. Lúc này vô luận hắn dụng tâm cảm ứng thế nào? Ngọc như ý cũng không truyền ra chút ba động nào. Cũng không như tối qua liên tục kêu gọi Nhớ lại tất cả các sự kiện xảy ra tối qua. Thần nam có chút mềm hoặc. Lúc đó hắn đột nhiên nhớ lại. Tự hồ ngay thấy một nữ tử kêu gọi, âm thanh như có như không. Thần nam nhìn lại Ngọc như ý. Trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không thể xác định đó là ảo giác của bản thân. Hay là đã thật sự nghe được thanh âm của một nữ tử. Lúc này tại trung tâm thần chiến di tích, hồ nước nguyên lúc đầu khô cạn, sau một đêm đột nhiên biến thành hồ nước xanh gợn xong. Tin này nhanh chóng truyền đi khắp tội ác chi thành, khiến toàn thành chấn động. Không chỉ các tu luyện giả mới vội vã đến đó, ngay cả bình dân bách tính cũng không giữ được tò mò mà chạy đến. Thần Pháp Học Viện cũng xúc động số lượng lớn cao thủ, đương nhiên là muốn có thu hoạch tại thần chiến di tích. Sau khi nghe tin này, người duy nhất có thể giữ được sự bình tĩnh là gã mặt y phục có gắn ngọc như ý cười hạt hắn. Hắn chậm chậm đi vào một tòa tử lầu ăn. Sau khi ăn xong, thần nam ghé vào một tòa trà lâu trọng một giá thanh tịnh, nằm dài trên ghế mây lìm dìm yên lặng nghe trà khách bên ngoài bàn. Nam Lai Bắc Vã Phòng suy thảo động Địa phương thế này tin tức rất linh thông Ngay tại tổ ác Chi Thành Vấn đề to nhỏ thế nào Nhất định trong thời gian ngắn Cũng có thể truyền đi Các người biết không Chi tích ngoài thành Bắc 50 dặm phát sinh một chuyện lớn Hồ nước hồ cạn chỉ sau một đêm Đột nhiên mới thành thủy trạch ai Chúng ta đã biết từ sớm rồi Tin này đã quá lỗi thời Ta còn biết trong hồ của thủy quái cơ <cười> Các người Không những chỉ có thủy quái Mà còn có cả cánh tay trái của cổ thần nữa đó Hà, Tên nhượng huynh nói đó Thật là làm cho người ta tò mò Mau nhanh kể ra đi Ta có bị huynh đệ Từ thần chí nhi tích trở về Hắn nói bờ hồ đi nhanh chóng sôi sụp Chỉ đấy cái hồ nhỏ mới xuất hiện đó Quang mang thiểm hiện Theo đó mà đoán ra Nhất định là có cổ thần tả thủ cùng thần bí bảo vật Rất nhiều người tranh nhau nhảy xuống Nhưng mà không có một ai có thể quay trở lên một lần nữa Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hề hey, Nói ra thì cũng tội nghiệp Tất cả những người này toàn bộ đều bị thủy quái ăn hết Thủy quái thật là khủng bộ Mình rắn đuôi cá này Trên đầu lại mọc độc giác Mỗi con đều dài hơn 3 trượng Giống như là cái thùng già Cái miệng đỏ thì như trọ máu sau khi há rộng ra Có thể nuốt cả con lợn to Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi Nhiều hình nói thì cũng thật là khó đối phó tôi luyện giả trên mặt đất thì đúng là cường giả Nhưng xuống dưới nước quả thật là bị bó chân bó tay Có bằng lĩnh của không phát huy được Hơn nữa thủy quái cũng không phải vật tầm thường Sức khỏe vô cùng Hung tàn như là dao xà vậy Còn nữa Chúng lại biết phóng điện. Ở trong nước muốn tránh cũng không được. Rất nhiều tu luyện giả sau khi nhảy xuống hồ liền bị điện giật. Sau đó thì bị thủy quái nuốt mất. Thủy quái thật là đáng sợ vậy sao? Chứ còn gì nữa. Hiện tại cũng mới chỉ giết được có 6 con. dần dưới hồ số thủy quái không giết được như thế. Nhiều đếm không xuể Tại sao là có nhiều thủy quái như thế? Quả thật khó mà tin được tiểu hồ lại tự nhiên xuất hiện. Ê, cái này thì để ta nói cho, đương nhiên là không phải rồi. Theo như các cao thủ tại đó nói, ban đầu có khả năng dưới phiên cốc có cái hồ ngầm. Khi mà mặt cốc sụp, thì cái hồ ngầm này liền xuất hiện. Dưới đáy hồ có ám đạo thông với dòng sông gần đấy. Bọn thi quái này có khả năng là vài ngàn năm nay theo dòng sông mà bạn. Chụp đó có thể coi thành xạo huyệt của chúng rồi đó. sau khi nhóm người này rời đi, không lâu sau lại có một nhóm khách khác đi uống trà. tất cả đều tranh cãi về tiểu hồ xuất hiện tối qua. thần nam thông qua những người này mà biết được những tin tức mới nhất. thần chiến gì tích có biến hóa dù là nhỏ nhất hắn cũng biết được rõ ràng. theo các cuộc nói chuyện của những người này. Tịnh không phải là không có ai Có thể tiến nhập đáy hộ lấy thần cốt Cùng thần bí bảo vật Chỉ có điều vì thấy nhiều người đứng đó quan sát như vậy Sợ từ lực chống thủy quái thành công Lấy được bảo vật Sau đó là bị người khác vây cộng Phỏng mắt điện tay Sau đó có vài nhóm trà khách khác Cũng truyền đến tin tức So với nhóm đầu không khác là bao nhiêu Nhưng tận đến khi mặt trời Nhanh chóng hạ xuống sông núi Khi đó truyền đến một tin, làm cho người ta phải kinh ngạc. Một số vị long kỵ sĩ liên thủ giết vài chục con thủy quái. Tiếp theo đó có bảy vị cường đại ma pháp sự, liên thủ, thi chỉ một loại ma pháp, uy lực tuyệt đại, đóng băng toàn bộ tiểu hồ. Từng giọt nước đều bị biến thành băng, mọi sinh vật trong hồ đều bị đâm cứng lại. tin này không nghi ngờ gây ra sự sững suốt. bởi vì cường đại ma pháp sự hợp lực giết toàn bộ thị quái, làm cho toàn bộ tu luyện giả có mặt quanh tiểu hồ hưng phấn. Nó gần như phá hủy chướng ngại lớn nhất trong việc tìm kiếm thần chi tả thủ cùng thần bí bảo vật. Bang phòng toàn hồ vô luận trong mắt người bình thường hay trong mắt tu luyện giả đều là một kỳ cọc. Đương nhiên bảy vị ma pháp sư cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt. Bọn họ cả thấy đã dùng hết ma lực của mình, trong thời gian ngắn không thể xuất thủ. Cho đó mặc hồ cũng không thể nhanh chóng giải niệm phòng. Trong đám đồng, đương nhiên cũng có không ít ma pháp sư cường đại. Nhưng mỗi người đều đứng nhìn chờ đợi, không có ai dám tiến về phía trước. Sự thật là toàn bộ đều thích tụ lực lượng, Đợi đến khi thủy hồ tan băng Sau đó tranh đoạt vật thường bí Mà cổ thần đánh trời Có thể đoán được Một trường đại chiến Nhất định không thể tránh khỏi Sau khi nghe bài ý vị ma pháp sư Thì chỉ một loại cường đại ma pháp Thần Nam được một phen kinh nghiệm Thầm thang Ma pháp quả nhiên không thường Thật sự là có chỗ độc đáo. Sau khi trời tối, hắn liền đi khai trà quạt, quay trở về khách sạn. Theo phán đoán của hắn, bây giờ tuy là ngày hè nóng bức, nhưng cả tiểu hồ bị đông thành khối băng, cũng không thể tan chảy được trong thời gian từ Chiều hôm đó, thần Nam tiếp tục vận chuyển huyền công trị thương. Cuối cùng khi thu công, cũng cơ bản hồi phục. Thầm hoan hỷ thần công và truyền thần diệu. Hồi xưa, hắn không chỉ một lần hỏi thần chiến tên loại huyền công. Thần chiến mặc dù trên phương diện võ học, đối với hắn đều giải thích kỹ càng rành rọt, Chỉ có duy nhất tên loại tâm pháp này, tuyệt không thổ lộ chút nào. Do đã đến tật bây giờ, hắn cũng không biết mình đang tu luyện loại võ công gì. Ngày thứ hai, tỏa chi thành như sôi lên Trong thành truyền ra một tin làm cho mọi người chấn động Hầu hết tu luyện giả liên tục đợi suốt ngày đêm Cuối cùng khi băng tan ra Vô số người nhảy vào hồ điên cuồng tranh đoạt Vật thần bí của thần đánh trời Có người chỉ tìm cổ thần tả thổ bị đứt trời đó Nhưng cũng không phát hiện cái gì đặc biệt Sau đó chúng nhân chuyển qua nghi ngờ lẫn nhau. Cuối cùng thành ra hỗn chiến một trận. Vô số người chết. Máu nhục đỏ cả mặt hồ. Bên cạnh tiểu hồ của một phe hỗn loạn. Tranh đấu vẫn chưa dừng lại Thần Nam sau khi nghe được, liền ung dung hướng hồ đi tới. Nếu có người biết, hắn mang bảo vật cổ thần tranh đoạt trong người. Chỉ sợ hắn cũng đã rơi vào cảnh biện người ta trì sát. Nhìn về phía xa, thấy được vài phi long kỵ sĩ trên tiểu hồ đang hỗn chiến. Còn có vài á long kỵ sĩ cùng cự long kỵ sĩ trố mắt thèm thuồng đứng quanh tay bên cạnh. Cửa lông to lớn như mấy đám mây đen, ngưng cặn ánh sáng mặt trời, chiếu sáng cả một vụt, làm cho người ta trông thấy mà khiếp sợ. Dưới đất vô cùng nóng nhiệt Đào hoàng kiếm ảnh Thiểm điện hỏa diễm ma pháp sư có Võ giả có Mọi người đều điên cuồng xuất thủ Tại đường trường tộc hỗn loạn bất khả Vài trăm người hỗn chiến Vài nghìn người vây quanh quan sát Vài chục người nằm trên mặt đất không ngừng kêu gạt Trong tiểu hồ gần trăm thi thể trôi nổi Nước hồ đã chuyển thành màu đỏ Hiện trường dù chưa đến mức vượt ngoài tầm khống chế Nhưng cũng đã quá thảm Ngàn năm trước Hai vị cổ thần vì tranh đoạt thần bí bảo vật Mà điên cuồng xuất thủ Đồng quy ưu tận Ngàn năm sau Thần bí bảo vật này lại làm cho vô số tu luyện giả Vì nó huyết chiên Tiếng hét sát thì mình thấy va vào nhau, tiếng lòng gào, Thành nằm huyền não đi cả tay, chưa có thể hình dung nó trong một từ, loạn. Tổ á bắt đầu từ dục vọng. Nếu mỗi cá nhân đều có thể kiềm chế ác niệm của mình, thì trên thế gian này Đã không có thảm sự phát sinh Nhưng bất hạnh thay Mỗi cá nhân ở đây Trong tâm đều sung mãn tham niệm Đều hòa nghi đối phương Có bảo vật cổ thần lưu lạc Tất cả đều muốn chiếm đoạt tư lợi cho bản thân Đến lúc tình hình sắp mất đi sự khống chế Hàng ngàn người xung quanh Cũng đã tham gia huyết chiến Khi xa xa truyền lại âm thanh long gầm khủng khiếp, Thành âm như thiên lôi cuồn cụ dâng lên trên không trung. Tại không trung, vài vị nhĩ dài phi long kỵ sĩ đang cực lực hỗ chiến với nhau nghe tiếng gầm, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phi long bên dưới sợ đến không thể khống chế, tu mình bỏ chạy. Bảy tám dài A Long Kỵ Sĩ Cùng năm tứ dài Sự Long Kỵ Sĩ quan chiến bên cạnh Đồng thời biến sắc Rồng cửi của bọn họ Cũng đều hiện nên thần sắc sợ hãi bất an Dưới đất Các võ giả cùng ma Pháp Sư đang hỗn chiến Cũng đại kinh thất sắc Tiếng Long gầm to lớn Làm tất cả hoảng sợ Mọi người không hẹn Cùng nhìn về hướng truyền đến Tiếng Long gầm một diện hú loạn, tạm thời dừng lại. Trong trạng mọi người đều minh bạch. Âm thanh long gầm này không thể phát ra từ tứ đại đích lòng. Tận khi tiếng long gầm khủng khiếp dừng lại, tất cả địch lòng mới khôi phục như bình thường. Thánh long Cái tên này thì vượt qua tâm trí mọi người Chỉ có ngũ gia thánh lòng mới có thể làm cho tất cả địch lòng sinh ra ý khiếp sợ Không còn nghi ngờ gì nữa Gần đây nhất định có một thánh lòng kỵ sĩ Một tuyệt thế cường giả Theo vài loại ý nghĩa mà nói Nếu lòng kỵ sĩ cùng tu luyện giả chiến đấu Nếu như cung cấp đối kháng Nhất định sẽ chiếm được phần lớn ưu thế Long nghệ sĩ cùng tòa kỵ đẳng cấp tương đồng, tương đương tổ hợp của hai bị cường giả. Đương nhiên, đồng bị thuần phục là chủ yếu hoạt động như tòa kỵ, phụ trợ Long nghệ sĩ tác chiến. Tuy không thể phát huy hết thực lực, nhưng tổ hợp kiểu này, dù không thể đạt đến sức mạnh thật sự như của hai bị cường giả kết hợp, thì so với tu luyện giả cung cấp đối kháng, thực lực cũng cao hơn một chút. thông thường mà nói, trong đối kháng với tu luyện giả cung cấp ba long kỵ sĩ có thể kháng cự tứ danh tu luyện giả loại khác. đương nhiên không có gì là tuyệt đối. cung cấp tu luyện giả đối kháng, trường hợp long kỵ sĩ đại bại cũng không phải là hiếm. với nguyên nhân trên, khi chúng nhân đoán gần đây xuất hiện một thánh long kỵ sĩ, sao có thể không sợ hãi cho được? Tại đương trường, tồn tại một địch thủ siêu cường khủng bố Là tuyệt thế cường giả trong cường giả Cũng khó trách tại sao cuộc khủng chiến lại tạm thời định lập Chúng nhân đồng thời kinh tập Hơn nữa còn ngấm ngầm mong đợi Thánh long kỳ sĩ như phượng màu lừng giác Vô cùng hiếm thấy Gần như mọi người chỉ nghe qua Chứ chưa bao giờ thấy Chúng nhân thật sự đều muốn nhìn thấy vị thánh long siêu biệt đó. Lúc này thần nam trong lòng cũng sung mã khát vọng. Thật muốn lập tức nhìn thấy thánh lòng Tây Phương. Tuy nhiên sau khi xa xa truyền lại, âm thanh long khiếu, chấn thiệt. Tuyệt không hề có thêm động tĩnh gì nữa. Ngay khi hiện trường xếp rỡ lên nhộn nhạo lần nữa, từ không trùng xa xa xuất hiện ba bóng người tam danh ma pháp sư nhanh chóng phi đến tốc độ làm người ta sửng sốt tam danh ma pháp sư trong đã hơn 50 tuổi ba người mặc ma pháp bào chính thông. trên ống tay áo mỗi người có thể bốn đạo kim sắc điều vạt là tiêu chí ma pháp công hội công nhận họ đã đạt đến cảnh giới tứ dài đại ma pháp sư 3 tứ giai cường giả thực lực khủng bố Đứng cùng một chỗ Vô hình chung tạo ra cho mọi người một cổ áp lực Trong mà họ có một người liên tiếp Các vị anh hùng Các vị bạn hữu, Để ta giới thiệu ba người chúng ta là giáo sư thần phong học Việt Đến đây chỉ muốn khuyến cáo các vị định thủ Không nên tiếp tục tranh đấu Tạo thêm thương vọng Trong đám đông có người nói Người nói đình thủ là đình thủ sạch Ở thế giới này chỉ dựa vào thực lực này mà nói Ba người các ngươi tuy nhiên đã là tứ gia cao thủ Nhưng ở đây tứ gia cao thủ cũng không chỉ có ba người Tứ gia cử long kỵ sĩ cũng đã có tới năm người Ba mà pháp sư nói Quả thật ba người chúng ta chính xác không có phần lượng Vậy ta nghĩ để danh thánh long kỵ sĩ vừa rồi tới đây nói chuyện để đủ khả dĩ chứ Chúng nhân đại hoàng Không ai nghĩ Thánh Long kỵ sĩ vừa rồi Đột nhiên lại là người của thần phong học viện Chúng nhân trong tầm Không thể không kêu lên kinh ngạc Thiên niên của học viện Quả nhiên ngoà hổ tàn lọc Trong lúc chúng nhân thở dài Xa xa một lão nhân té bào rộng Áo dài phiêu phiêu Chân đạt phi kiên vừa xa phá không bày tờn. Lão nhân tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhẹ phạm phất giống như người trốn thần tiên vậy. Chúng nhân lại lần nữa sửng sốt. Người mới đến không ngờ là tu luyện giả, đạo giả tối thần bí trong tu luyện giả. Hơn nữa lại là một tu luyện giả đạo giả, đạt ngũ gia nguyên thực làm vị tuyệt thế cao thủ trong thời gian ngắn tại thường chiến di tích xuất hiện hai vị tuyệt thế cao thủ trong tâm mỗi người tại đây đều vô cùng kinh sợ thần Nam cũng nhận ra lão nhân ngựa kiếm phi không này ngày đó tại thường phong học viện tuyển học sinh mới chính là vị tuyệt thế cao thủ tại đệ tam quan lần đó Ba đến gần, lão nhân cứ là phi kiếm, phản phất như thần tiên, đứng trong không trùng nhẹ nhàng cười nói. Hừ, lão đầu lòng đó nhường cho ta tới thay, lão tính tình hơi nóng này, sợ rằng chỉ gây hỏng việc Chúng nhân đương nhiên minh bạch, lão long mà lão nhân nói đến là ai? Có lẽ chỉ có cao thủ tôi vi tuyệt thế mới dám gọi thánh lòng kỵ sĩ như vậy. Ba vị tứ giai ma pháp sư thần phong học viện, mặc hiện vẻ cung kính, bay về phía sau lỡ như. Các vị bằng hữu, lão hữu không hề có ác ý, chỉ muốn thỉnh các vị anh hùng dừng tay. Thần phong học viện không hy vọng phụ cận tổ ác gì thành xuất hiện thường vọng, lùi huyết thảm trọng ý tứ đồng dạng được nói ra từ một vị tuyệt thế cao thủ hiệu quả hoàn toàn không giống trước lần này không một ai dám phát ra âm thanh bất mãn thậm chí tứ đại cường giả trong đám đồng cũng không dám nói gì Bên ngoài truyền ngôn rằng Thần phong học viện có không ít cao thủ vô danh Lúc này cùng lúc xuất hiện Hai vị tuyệt thế cao thủ Ai biết liệu có vị thứ ba Vị thứ tư nào không Lão nhân nói Vật thần bí mà cổ thần đánh rơi Ai mà không động tâm Nhưng có ai trong các cư Đã nhìn thấy cổ thần di bảo Chúng nhân được nhìn á hậu Mọi người đều nghi ngờ người khác Đều nghĩ đối phương nhặt được thần bảo Nhưng có ai đã thấy được nó Không ai cả đúng không Chiến đấu như thế này kết quả như thế nào? Vài ngàn người chỉ sợ tử thương hơn nữa Những người may mắn sống sót cũng khó tránh tàn phế Cuối cùng chẳng được gì cả Chúng nhân yên lặng trong mặt Nhiều người tiến vào hồ tìm kiếm cổ thần Di Bảo Chỉ sợ tất cả đều là quỷ hồ đồ Hơn nữa tất cả đều đứng đây quan sát Mà không ai phát hiện gì cả Về mọi người tại sao bị tranh đấu? Tại sao lại phải nghi ngờ lẫn nhau Đương trường lại một phen yên lạ Quyển sách cổ dài về ghi lại hai vị cổ thần tại sơn mạch một phen thảm chiến Một vị cổ thần tả thổ bị chặt đứt Thần thổ bị chặt đứt ấy giữa một vật không rõ tên lấp lánh quàng mang rơi xuống thầm sực đồng quy ương tập cũng đã hơn ngàn năm ai có thể đảm bảo cổ thần tả thủ cùng di bảo thủy chung vẫn ở cùng một chỗ không nghi ngờ gì con sông này không xa với đáy hồ của ám đạo tường thông cổ thần tả thủ có thể đã thông qua ám đạo mà tiến vào đáy hồ nhưng ai có thể đảm bảo rằng Bảo vật cũng trôi theo vào đây Có lẽ cũng giống như thần cốt đã bị nước sông cuốn đi tới nơi khác Sau một lúc yên lặng, đám đông nghị luận không dứt. Cuối cùng có người bắt đầu bỏ đi Có ngủ dài cạnh giới tuyệt thế cường giả Những nạ thuyết phục, ngàn tu linh giả Số người ly khai càng ngày càng nhiều số người ở hiện trường càng ngày càng ít. sự thật tàn khốc, vua lộn ở đầu, sức mạnh luôn đại diện cho tất cả. tuy lời nói giống nhau, lời nói của thứ dài cường giả không có tác dụng, nhưng sau khi ngủ dài tuyệt thế cao thủ nhẫn nại thuyết phục, hiệu quả hoàn toàn khác. cuối cùng cả ngàn người từ từ giải tán một trường hung hiểm được hóa giải. Lão nhân ngựa kiếm trở về, tam danh ma pháp sư theo sát phía sau. Tận khi mọi người rời đi hết, thần nam mới từ từ đi về hướng tụ ác chi thành. Những gì trong thế hôm nay đối với hắn đã kích không nhỏ, mà pháp sư, long nghị sĩ tu luyện giả đạo giả trên trời dưới đất đi lại tự do so sánh mà nói đông phương võ giả gần như yếu nhất hắn thản thờ đông phương võ giả nếu có thể phi hành thì còn sợ gì các loại tu luyện giả khác chàng trai trẻ không nên nản chí Ông Thanh Nhu Hòa vang lên phía sau Thần Nam Đại Kinh Vội vã chuyển người nhìn Trong tầm đột nhiên nhảy loạn lên Quả như người mới đến lại là Lão Yêu Quái Lão Yêu Quái sau phèn cãi Lão Hoàng Đồng này Thật giống như một tu đạo giả Có một cổ khí chất phi phiêu xuất trần vẫy sông thủ nói Đôn vương vũ giả quyết không thua kém các loại tu luyện giả khác Người còn nhớ đại cao thủ với cổ mộ trong sở đô hoàng cung chức Hắn nhục thẻ phàm khu Thậm chí dùng thủ diệt tiền Từ thế gian có bao nhiêu người như thế Vãng bố biết vũ giả sau khi tu luyện giả Luyện đến một cảnh giới nhất định Cũng có thể ngự không phi hành Vô luận về bất kỳ phương diện nào Tất cả cũng không yếu hơn các loại tu luyện giả khác Lúc này chỉ có chút cảm tháng mà thôi. Người biết tuyệt thế cao thủ trong các loại tu luyện giả sợ gặp người nào nhất không? vạn bối không biết. Bọn họ sợ nhất là gặp đông phương vũ giả tuyệt thế cao thủ. Tại sao vậy? Trong quá khứ, các loại tu luyện giả từ vô số cuộc đại chiến kinh điển rút ra kết luận. Chỉ cần cùng đông phương tuyệt thế cao thủ tham gia đại chiến, các loại tu luyện giả khác khả năng thắng rất ít. đông phương vũ giả sau khi đạt tới cạnh giới nhất định, tất cả đều có thể tu luyện vài loại thần thông đặc thù Nếu người có thể đạt tới cạnh giới này, tự nhiên sẽ minh bản. Thần Nam đương nhiên biết, vũ giả sau khi tu luyện tới trí cao cạnh giới, Có vài loại loại thần thông Theo đó mà xuất hiện Bất quá hắn đối với các loại thần thông Trong truyền thuyết không hiểu rõ ràng Chỉ đại khái biết bí văn Có những loại Như là thi nhãn thông vân vân Vậy tại sao Nhiều người lại nghĩ Đông Phương Vũ học Càng ngày càng suy yếu Thực ra Đông Phương Vũ giả cao thủ Hành sự thật sự quá ít Tự nhiên làm người ta ngộ nhận đông phương vũ học dần dần suy sụp. Khi thật vài môn phái cổ Vẫn có không ít nhân vật kinh thiên động điện Nếu như mà những người này xuất hiện Thần Nam đối với những lời này tận không chút nghi ngờ Bởi vì lão yêu quái bản thân là loại người thế nào Có lẽ lúc còn trẻ cũng kinh hoạt không ít phong vật Nhưng hiện tại chỉ e là không ai còn nhớ Đến Đài Lét hồi 34 Mời các bạn đón ngày tiếp Hồi 35